các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thân quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, mỗi khi mà chúng ta nghe nói đến chuyện ma thì chắc hẳn là mỗi vị đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người đã sinh ra và lớn lên ở các vùng quê thì chắc là chúng ta cũng đã có những cái kỷ niệm từ cái tuổi thơ ấu là cả một cái lũ trẻ ngồi với nhau bên một cái chiếu rồi quy quần bên cô chú bác để nghe những cái câu chuyện có thể là những cái câu chuyện cổ tích nhưng cũng có rất nhiều những người thích nghe kể những cái câu chuyện ma của ông bà bố mẹ anh chị em chúng ta kể lại cho chúng ta thì những cái câu chuyện đó nó tương đối ngắn nhưng mà nó thực sự nó có gì đó nó rất là chân thật và từ đó những cái câu chuyện đó nó đã lớn lên cùng với tuổi thơ của chúng ta và nó đã trở thành một cái miền ký ức mà mỗi khi chúng ta nhớ lại những cái khoảng thời gian đó thì nó có cái gì đó rất, rất là thú vị thưa quý vị là trong buổi tối ngày hôm nay thì tác giả Trung Kiên cũng kể cho chúng ta nghe một loạt những cái câu chuyện không quá dài xảy ra ở một cái miền quê uh, gắn liền với cái tuổi thơ. Và những cái câu chuyện này nó mang đến một cái gì đó cảm giác rất là thật và tôi cũng rất thích uh, những cái câu chuyện theo kiểu như thế này. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi rất là uh, hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề là quê nội những tháng năm không yên bình của tác giả Trung Kiên là một loạt bao gồm một loạt những cái câu chuyện ngắn. Xảy ra ở miền quê của tác giả Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến tác giả Trung Kiên Cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những câu chuyện rất thú vị này Còn phần diễn đọc của định dọa Câu chuyện số 1 Đánh cá ban đêm Quê tôi là một làng quê nhỏ bé nằm ở miền núi phía Bắc Năm đó còn chức giải phóng, khoảng những năm 70, quê tôi nghèo lắm, nghèo sắc, nghèo sơ. Trong làng có mấy chục mấy nhà, nhà nào cũng đông con. Hồi ấy kinh tế khó khăn, bước nò bước đói. Cái nghèo, cái đói làm cho người ta phải tìm mọi cách để kiếm lấy miếng ăn. Gia đình của bố tôi có 11 người, 8 anh em nhà bố của tôi, bốn trai bốn gái. Hai ông bà và một cụ là mẹ của ông tôi. Bố tôi kể lại, ngày đó bố tôi khoảng 16-17 tuổi cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi chưa trưởng thành Nhưng mà phải làm trụ cột cho gia đình Ngoài việc ban ngày đi làm đồng án phục vụ cho hợp tác xã Thì ban đêm bố tôi thường cùng với ông đi đánh cá đánh tôm Bắt cùa bắt ốc để mà cải thiện cuộc sống nuôi chục miệng ăn Ông tôi là một người hiền lành chịu khó Là bộ đội cho nên thi thoảng mới về nhà Có đêm ông về thì bố đi cùng ông Cứ có đêm bố tối đi một mình vì ông vắng nhà. Đêm đó là một đêm không trăng không sao. Đêm tháng 10 lạnh lẽo trời tối đen như mực. Ánh sáng từ bó đúc nhỏ bập bồng trên tay của ông để soi đường không sánh vào đâu được so với màng trời đêm mênh mông. Nhà tôi nằm ở diện làng, đối diện là một con sông chảy ngang. Sông cách nhà tôi khoảng 300 m qua một cánh đồng Ông đi trước bố tôi lẽo lẽo theo sau, lưng vắt theo tấm trải. Hai bố con cứ lần theo đường bờ ruộng mặt đi thẳng. Đêm bầu trời tối đen, đâu đó chỉ có tiếng dế kêu giả dích và những tiếng tí tách của sương đêm rơi trên mặt đất. Bố tôi và ông đi đến đoạn sông thường ngày vẫn đánh cá. Chỗ này là miệng cái đập xả nước, là nơi tích chữ nước để xả ra cho con mương trước khi nước chảy vào cánh đồng Đây cũng là nơi mà tụ tập nhiều cá tôm nhất. Suốt cả đêm hôm ấy Ông tôi quăng trài đến 4-5 lần mà lạ thay Lần nào cũng là những mè lưới trống Kéo lên chỉ toàn là dương với dạ Định bụng đêm nay chắc là đói Hai bố con kéo nốt mè trài cuối cùng Định dắt tay nhau về Thì bỗng cái trài nặng trịch rung rung Chắc là cá to dính lưới Ông tôi dùng hết sức trên bờ mà kéo Trài lên hết Cá không thích đâu Lưới vẫn trống trơn Quái lạ Ông lầm mầm nhau mày. Thì bất ngờ có một chàng cười lenh lành từ đầu vọng lại, phá tan sự im ắng của màn đêm. Tiếng nước ở cái cống xà ồ ồ, nhưng tiếng cười vẫn có thể nghe thấy rõ. Ông tôi nhìn xung quanh tĩnh lặng, con sông dài lứng lở trôi và cánh đồng mênh mông u tối không một ánh đèn. Đang đưa tầm mắt tìm kiếm, bố tôi hốt hoàng kéo lấy tay của ông. Bố ơi, ở bên kia. Ông tôi nhìn theo hướng tay của bố tôi chỉ, Nó ngồi ở mép sông, cạnh bụi dứa cách chỗ ông và bố tôi quăng trài khoảng hơn chục mét. Nó ngồi khuất trong chỗ rặng dứa dài, một bóng trắng đang ngồi câu cá, nhìn rõ ra là một người đàn ông. Nó đổi cái nón rách. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net